chương vũ truyện kiếm hiệp mến chào quý thính giả tiếp theo là phần mười bảy quyết y k ỳ t h ư tác giả trần thanh d â n diễn đọc chương vũ ngô c ư ờ n g lúc này nói phu nhân sẽ phải trả một cái giá rất đắt đó thiếu phụ hỏi người nói vậy chẳng quá ra là khoác lác lắm hay sao chứ ngô c ư ờ n g đáp sự thật sẽ chứng minh điều đó thiếu phụ lên tiếng thách thức nếu vậy thì ngươi hãy chứng minh cho bản phu nhân coi rồi choan một tiếng thành phụng kiếm đã được rút ra khỏi vỏ thiếu phụ kinh hãi lên tiếng hỏi phải chăng thanh kiếm này sách quyết n h ấ t kiếm hay sử dụng ngô cương lạnh lùng đáp những thanh kiếm của bọn tại hạ đều giống nhau hết thiếu phụ ngập ngừng hỏi các vị có cả t h ả i bao nhiêu thanh kiếm kiểu này ngô cương lạnh lùng đáp nhiều lắm đủ để tiêu diệt bất cứ môn phái nào những người có mặt tại trường hết thảy đều động dung thiếu phụ cũng thắc sắc mụ quay sang nhìn tên kim kiếm thủ đứng bên cạnh rồi ra lệnh số tám n g ư ờ i hãy lên thử kiếm đi tên số tám lên tiếng đáp xin tuân lệnh kim kiếm thủ số tám tiến vào trong trường rút thanh trường kiếm ra đánh soạt một tiếng t h i ế phụ từ từ lùi lại một bước ra khỏi vòng chiến kim kiếm số tám dĩ nhiên kiếm thuật còn kém kim kiếm số một nhiều nên gã đứng đói viện vơi sách quyết nhị kiếm không khỏi s a o xiến ở trong lòng song ngoài mặt gã vẫn giữ thái độ một tên kiếm thủ cao cấp gã d ù n g kiếm lên rồi nói sách quyết nhị kiếm chuẩn bị tiếp chiều ngô c ư ờ n g t à i trái ôm tống d u y bình t a i mặt d ơ kiếm t r ê n chết lên bộ mặt đầy sát khí chàng không nói gì nữa chàng biết rằng muốn cho tống duy bình được an toàn cần phải ra một chiêu là thành công ngay và c u ộ c diện hôm nay phải nhanh chóng kết thúc kiên kiếm số tám quát lên một tiếng rồi nói coi chừng đồng thời ra chiêu nhanh như điện chớp kiếm phòng rít lên veo véo tiếp theo là tiếng rú kinh người làm chấn động toàn trường gã kiên kiếm số tám từ mặt tới bụng dưới bị rách một đường loài cả ruột gan máu tươi cùng ngũ tạng đổ ra cả bên ngoài y té ngã khuynh xuống đất cả một d ù n g n h ự a m á u đỏ n g ô c ư ờ n g c h ố i mũi kiếm xuống cho máu tươi nhỏ giọt thiếu phụ diêm dúa sắc mặt xám xanh hiển nhiên là m ũ khiếp sợ nhiều hơn là tức giận thần thủ của sách q u y ế t nhị kiếm so với sách q u y ế t nhứt kiếm cũng tương đương thảm khốc mọi người đều lấy làm kinh ngạc nhất là minh chủ phu nhân lại càng khích động mụ coi thường sách quyết nhị kiếm thành ra hy sinh một tên kiếm thủ một cách bất ngờ những tài c a o thủ võ minh hiện diện tại trường đều sợ hãi thất sắc ngô cường ngó thiếu phụ bằng cặp mắt lãnh lụng rồi hỏi võ minh đã cấm chỉ những cuộc từ đấu và lập ra công nghĩa đài sao còn nuôi một bọn đào phủ để giữ quyền sinh s á t làm càng làm bậy vậy thứ phụ tiến lại một bước rồi đáp võ minh đã phụ trách duy trì cuộc an toàn cho võ lâm vậy bất cứ điều gì nguy hại đến võ lâm đều có nghĩa vụ phải trừ d i ệ t ngô c ư ờ n g nổi lên một tràng cười khanh khách thứ phụ lên tiếng hỏi có gì đâu mà đáng cười ngô c ư ờ n g đáp ai cũng hiểu bụng dạ bọn võ minh thế nào rồi chẳng cần phải nói chuyện xa xôi mà nói ngay chuyện trước mắt đi cái bàn là một bàn hội có d a n h nghĩa ở trung nguyên thế mà gió minh còn âm mưu cùng bọn phản loạn làm cho điên đảo là nghĩa làm sao thiếu phụ lại hỏi sách quyết nhị kiếm người dám can dự vào chuyện cờ mật của bản minh chăng ngô cương lại cười ha hả rồi nói cờ mật ư <cười> phu nhân nói thế mà không biết thẹn sao thiếu phụ quát lên sách quyết nhị kiếm người đã hành động giết người cướp đoạt điên khùng thật là đáng chết ngô cương lại cười khanh khắc rồi d é o một tiếng chàng thấy một luồng chỉ phong cực kỳ mãnh liệt phóng tới hết chàng lùi lại một bước dài nếu chàng không có cương khí hộ thân mà bị sức phản chấn của pháp chỉ này thì không chết tất cũng bị thương luồng chỉ phong từ phía chính diện phóng tới mà người đứng đối diện với chàng chính là minh chủ phu nhân nhưng m ù lại chưa thấy ra tay mới là kỳ lại một tiếng d é o nữa r í t l ê n một luồng chỉ phong phóng tới quyệt khúc kỳ trên bàn tay của chàng sức nữa thì thanh trường kiếm rớt khỏi tay một ý niệm thoáng qua trong đầu óc chàng tự hỏi phải chăng đây là rồi buộc miệng la lên vô hình chỉ thiếu phụ nở một nụ cười nham hiểm rồi đáp phải rồi người cũng biết người biết của đó ngô c ư ờ n g tiến lên một bước vừa quát vừa phóng kiếm ra thân hình thiếu phụ mau lẹ chẳng khác gì quỷ m ỹ lướt mình đi tránh thoát ngô cương vì một tay ôm tống duy bình nên chàng di chuyển kém phần lanh lợi thanh kiếm chém vào khoảng không bỗng nghe đánh choang một tiếng vô hình chỉ phóng ra chạm vào thanh kiếm l u ồ n kim phong rít lên b e o d é o mấy thanh kiếm đâm tới sau lưng của ngô cương chàng xoay tay quét ngang một cái b a thanh kiếm bị gãi rớt xuống l o ã n g x o ả n cục diễn biến thành quần đ ó n g đáng sợ hơn nữa là vô hình chỉ phóng ra không một tiếng động khó bề đề phòng nếu tống di bình mà trúng phải chỉ phong này thì dĩ nhiên gã sẽ bị mất mạng n g ô c ư ờ n g tự nghĩ nếu mình sinh cường để bái huynh phải uốn mạng thì dù có giết được đối phương cũng vô ích mà thôi nghĩ vậy chàng dung kiếm chụp xuống thiếu phụ dĩ nhiên mụ không dám đón tiếp mà phải dùng thân pháp cực kỳ mau lẹ nhảy ra xa ở bên ngoài cả trường n g ô c ư ờ n g x o a y mình lại phóng kiếm ra động tác của chàng cực kỳ thần tốc mấy t i ê n g rú khủng khiếp d à n lên luồng kiếm quan vừa l ó ra thì máu đã giọt lên mấy tên kiếm thủ ngã q u a y xuống đất ngô cương thừa cơ nại chạy biến vào trong rừng thiếu phụ lớn tiếng ra l ệ n h hãy bao vây khu rừng này bất tất phải rượt theo ngô cương chuồn vào trong rừng rồi chàng phát giác ra tống duy bình chỉ còn thoi thét thở chàng biết là tình thế nguy cấp trong dạ lại càng bồn chồn toàn thân mồ hôi toát ra như tắm chân tay của chàng l ú c ú từ đây tới tương dương đường xá xa xôi ngô cường chỉ sợ chưa tới nơi thì bái huynh đã quy tiên rồi c u n g chi bọn nanh vuốt của võ minh bố trí vô cùng nghiêm mật chúng quyết chẳng để cho chàng bình yên mà đi đoạn chàng quyết định thiếu phụ đã hạ lệnh không cho đuổi theo thì trong khoảnh khắc tất mụ chưa phái người vào rừng lùng sục để tìm âu là ta hãy tạm thời đặt minh huynh vào một chỗ kín đáo rồi dốc toàn lực bắt sống minh chủ phu nhân bức bách mụ phải giải quyệt cho y đó là đường l ố i duy nhất để cứu g i ã n tình thế chàng quyết định rồi lập tức tìm một nơi kín đáo chàng thấy một nơi thổ quyệt đủ chỗ cho một người nằm mà lại khô ráo trên thổ quyệt lại có một phiến đá lớn che kín ngô cương yên trí đặt tống duy bình vào trong đó rồi lượm cành cây khô cùng dây leo phủ lên cửa quyền công việc của chàng từ phía xa xa có tiếng bước chân d ẫ m lên đá nghe sột soạt ngô c ư ờ n g lại nghe văng vẳng tiếng người nói chàng không khỏi giật mình kinh hãi vì biết đối phương đã đem thêm lực lượng nếu không cấp tốc thay đổi vị trí thì chỗ dấu tống duy bình sẽ bị phát giác nghĩ vậy chàng liền đi theo đường cánh cung quanh ra phía sau chỗ có tiếng người vọng lại chàng nhìn qua kẻ lá bất giác la thầm lên trời ơi bọn người đến rất đông ngoài minh chủ phu nhân có cả lão áo gấm tự sinh là võ minh thái thượng mà chàng đã gặp ở t ử lâu lúc rời khỏi hồ ma và yêu d ư ơ n g âu d ư ơ n g tàng đã hóa trang để trà trộn vào võ minh ngoài ba người này còn có bốn tên kiếm thủ cộng cả thảy là bảy người và toàn là những cao thủ vượt mức trong võ minh ngô cường nhớ lại lúc ở t ử l â u yêu d ư ơ n g đã dùng phép truyền âm nhạc mật đọc môn cảnh cáo cho chàng đừng có gây sự dơi lão mặc áo gấm chàng chắc chắn lão già mặc áo cẩm bào này là một nhân vật g â y gớm mà chàng khó lòng địch nổi thế là hy vọng bác sống minh chủ phu nhân đã bị quỷ diệt ngô cương nghĩ tới tống duy bình khó lòng duy trì được tính mạng cơ hồ đầu của chàng muốn bể ra bọn k i a đến một chỗ trống ở trong rừng rồi dừng lại lão già mặc áo cẩm bào cất tiếng nói trường mùi trường mùi bảo có tên sách quyết nhị kiếm nào đó xuất hiện có phải không thiếu phụ lên tiếng đáp đúng thế lão già mặc áo cẩm bào lại hỏi gã ta s ò với sách quyết nhất kiếm thì ai hơn hả thiếu phụ lên tiếng đáp bản lãnh của hai gã tương đương với nhau lão mặc áo cẩm bào lên tiếng nói là thật tại sao lại có nhiều t à i kiếm thủ xuất hiện đột ngột như vậy chứ bàn về kiếm thuật chúng b i ế t không phải là hạng vô danh nhưng không biết rõ lai lịch thì đến lão phù cũng phải kiên dè đ ó thiếu phụ lên tiếng h á t lời thái thượng đã ra tay thì đối phương hết đất mà lánh mình lão già mặc áo cẩm bào lên tiếng nói Đây đó chưa chắc đâu gã đem theo một tên tiểu q u á tử ư thiếu phụ lên tiếng đáp đúng thế lão mặc áo cẩm bào lại nói đã bố trí nhân lực cẩn thận hay chưa khắp mọi mặt đều có phái người giám thị gã chẳng thể nào ra khỏi khu rừng này được bọn tiểu tử làm sao mà ngăn được gã hở tiểu m ộ i đã ra lệnh h ã y thấy gã là phát pháo hiệu để báo động chứ đừng có đụng đến gã giữa lúc ấy thì có mấy tiếng rú thê thảm vọng lại và cũng đúng chỗ của tống d u y bình ẩn thân ngô cương vật mình kinh hãi không bút nào tả x i ế t chàng chẳng nghĩ ngợi gì nữa l â u mình trở về chỗ của bái huynh ẩn thân gần đến nơi chàng đảo mắt nhìn lại lại càng bở b í hơn bà xác chết nằm lăn ra đó hãy còn đẫm máu tươi những dây leo phủ trên miệng thổ quyệt có tống d u y bình ẩn thân đã bị gạt sang một bên ngô cương băng mền đến tận nơi ngó vào thì trong quyệt trống không chàng trợn mắt há miệng chân tay nhủm ra rồi tự hỏi trời ơi vụ này là thế nào đây chàng đảo mắt ngó lại mấy cái xác chết thì đều là những tên thần phong kiếm thủ mình mặc áo đen tay cầm trường kiếm lại càng không hiểu là ai đã hạ thủ ngô cương tự hỏi nếu là người võ minh đã hạ thủ thì tại sao thần phong kiếm thủ lại bị hạ sát nếu người ngoài thì người đó là ai ai mà biết được minh huynh của ta ẩn thân ở chỗ này chứ điều khiến cho chàng kinh hãi nhất là gã tiểu hóa tử tống duy bình không biết biến đâu mất dù có người cứu gã đưa đi nhưng gã đã bị thiếu phụ dùng thủ pháp đặc biệt kềm chế sắp chết đến nơi rồi nếu không giải khai được việc đạo n g a y thì gã chẳng có tài nào mà sống được bỗng nghe thiếu phụ lên tiếng thử lục xót tìm coi ngô cương lạng người đi ẩn mình vào sau gốc cây hai tên kiếm thủ xuyên qua khu rừng vào đến nơi chúng vừa phát hiện mấy cái xác chết thì đồng thanh la lên ở đây rồi còn tên kia lật xác lên coi thì đã la quản lên đây là kiếm thương đúng là tuyệt tác của sách quyết nhất kiếm chắc gã còn ẩn thân gần đâu đây gã chưa dứt lời thì lão già mặc áo cẩm bào đã đi đến nơi thiếu phụ lạnh lùng máy mấy tên này chết là đáng ta đã hạ l ệ n h là không được vào rừng lục soát kia mà lão mặc áo cảm bào giơ tay lên gọi chùng hộ pháp lão già do yêu d ư ơ n g quá trang liền lại khom lưng đáp có ty tòa đây nhất yêu là một nhân vật đã khiến cho hai phê hắc bạch lưỡng đạo nghe danh phải tán đởm kinh hồn ai ngờ lão lại chịu khuất thân làm môn hại cho người ta thật là một điều không sao hiểu được lão mặc áo cẩm bào trầm ngâm một chút rồi nói c h u n g hộ pháp hãy dẫn bốn tên kiếm thủ đi điều tra khắp ở trong rừng một vòng đi c h u n g trưởng lão lên tiếng đáp xin tuân lệnh năm bóng người nhanh nhẹn xuyên rừng mà đi hiện thời chỉ còn lại lão già mặc áo cẩm bào và thiếu phụ diêm dúa lão mặc áo cẩm bào cười hì hì tiến đến bên thiếu phụ một tay của lão đặt lên lưng cũ mụ một tay đỡ lấy c ầ m cũ mụ lão mê ly rồi nói thật là thời gian rất tốt mà bị bộ mặt dười quấy nhiễu thiếu phụ diêm vúa cười một cách hết sức là lẳng lơ rồi ngắt lời coi chừng mà cái mạng già không khéo thì lão già mặc áo cẩm bào hiếp mắt cười đáp sừ muội khéo nói giỡn người già như cây thương không già đâu đêm nay ta định kêu sừ muội thiếu phụ ngắt lời b u ồ n ra nào việc chính quan hệ đã lo xong đâu mụ nói xong rồi vật ra khỏi cánh tay của lão cẩm bào ngô c ư ờ n g ngấm ngầm buồn nôn chàng không tự chủ được lỗ mũi thở lên khình khịch lão già mặc áo cẩm bào hơi biến sắc đưa cặp mắt vô đảo nhìn qua một giọng rồi nhìn đến chỗ của ngô c ư ờ n g đang ẩn mình chàng kinh hãi vô cùng vì thấy lão già giữa lúc cùng minh phu nhân đang đùa cợt với nhau nhưng tai mắt vô cùng thính như vậy đủ biết là công lực của lão ghê gớm đến mức độ nào rồi thiếu phụ diêm vúa dường như cũng đã phát giác ra mụ nheo mắt nhìn lão già mặc áo cẩm bào một cái rồi ngó theo mục quan của lão mụ lên tiếng nói thái thượng theo nhận xét của tiểu mụi thì chúng ta đừng mơ tưởng h ả o q u y ề n nữa lão mặc áo cẩm bào ngắt lời nói tại sao vậy thiếu phụ lên tiếng đáp đối phương nhất quyết không quy thuận dưới cờ đâu lão mặc áo cẩm bào lên tiếng nói cái đó chưa có gì để chứng thực hết thiếu phụ ngát lời nói lai lịch của đối phương hãy còn ở trong vòng bí mật mà cái ngoại hiệu của gã nghe có nhiều khuẩn khúc không chừng là lão mặc áo cẩm bào đưa tay lên ngăn cản minh chủ phu nhân không cho nói nữa rồi lạnh lùng lên tiếng hãy lộ diện cho lão phu coi ngô cương lanh người ra khỏi sau gốc cây lão mặc áo cẩm bào n h ă n tích lông mài ngó tướng diện của ngô cương cùng cách ăn mặc của chàng thì chẳng những nó không giấu ố một tài hảo thủ về kiếm thuật mà nó còn không xa vẽ con người giang hồ đúng là một tên nông phu cả trăm phần trăm ngô cương tiến thẳng đến trước mặt của hai người khóe mắt của chàng đã lộ vẻ q uất hận và đầy sát khí rùng rợn đột nhiên một bóng người l o ạ n choạng chạy tới miệng của hắn kêu ói lên một tiếng rồi ngã lăn ra lưng của hắn còn đeo bao kiếm sáng quắc hiển nhiên là một t a i kim kiếm thủ lão già mặc áo cẩm bào cùng minh chủ phu nhân cả hai đều thất kinh thần sắc lão mặc áo cẩm bào lớn tiếng hỏi chuyện gì vậy tên kim kiếm thủ cố gắng ngẩng đầu lên rồi á p ốm nói bọn đệ tử ơ bị một tài c r à o thủ đột kích chết mất mười tám người đoạn gã ngoẹo đầu ra chết liền ngô c ư ờ n g đậm tâm tự hỏi phải chăng bọn cao thủ không rõ lai lịch này là những người đến cứu bái vinh của ta họ là những nhân vật nơi đâu có lẽ không phải là người của cái bang một là đệ tử cái bang ai trông thấy cũng biết ngay h a y là công lực của kim kiếm thủ so với người cái bang nọ còn tao thâm hơn rất nhiều ba là những người tới đó bản lĩnh phi thường nên những t a i cao thủ võ minh không phát giác ra được minh chủ phu nhân mặt lạnh như tiền cất tiếng hỏi tiểu tử có phải chúng cùng đường với ngươi không ngô cương lên tiếng đáp xin lỗi tại hạ không thể trình bày được lão mặc áo cẩm bào lên tiếng nói bớt tớt phải nói dài nói ngắn nữa bất luận ngươi là ai hiện giờ chỉ có hai đường tùy cho ngươi chọn lựa lấy một ngô cương cười khanh khách một tiếng rồi hỏi hai đường nào lão mặc áo cẩm bào lên tiếng đáp đường thứ nhất là n ó i rõ lai lịch quy đầu bản minh và hiệu triệu anh em đồng môn về quy thuận ngô cương lên tiếng hỏi còn con đường thứ hai thì sao lão mặc áo cẩm bào lên tiếng đáp người phải chết ngô cương trợn mắt lên dằn g i ọ n g từng tiếng một ta muốn lựa con đường thứ hai lão mặc áo cẩm bào gằn g i ọ n g nói thằng lỗi giỏi thật nhật lão vẫn chưa động thủ thế mà ngu cương đã cảm thấy hai luồng chỉ phong rất mãnh liệt nhằm bắn vào hai quyền cơ và nhũ trung trước ngực của chàng luồng thần cương hộ thân cương khí của chàng lập tức phản ứng chàng cảm thấy đau ở nơi xương tủy đây cũng là vô hình chỉ nhưng so với vô hình chỉ của mụ minh chủ võ lâm này thì nó còn ác liệt gấp đôi Dù hình chỉ là một tuyệt kỷ độc đáo của yêu dương sau hai người này cả hai đều biết sử dụng còn chính chàng đã được yêu dương đích thân truyền thụ võ công mà sao không hiểu về môn này lão mặc áo cẩm bào cũng giật mình kinh hãi kêu lên thằng lối này n g ư ờ i đã luyện được cương khí hộ thân mà lão p h ù ước lượng n g ư ờ i thấp quá rồi ngô cương cũng biết rõ nếu đối phương phát huy toàn lực thì dù cương khí hộ thân của chàng có đẩy được luồng chỉ phong của lão nhưng người của chàng tất cũng phải bị thương nhất là hai người họ liên thủ hợp kích thì hậu quả khó mà lường trước được chàng xoay chuyển ý nghĩ rất mau không chờ cho lão mặc áo cẩm bào dứt lời chàng đã dung thanh phụng kiếm và lẽ làng như c h ớ t dẫn đủ mười thành công lực ten vô hình chỉ phóng bắn trúng vào thân kiếm l ù n kình khí ngàn c â n có sức mạnh đập tan bia dở đá khiến cho tài k i ế m của ngô cương bị hất sang một bên h ổ khẩu của chàng bị tê chồn ngô cương ngẩn người ra một chút rồi lại ra tay lần thứ hai chàng dẫn công lực đến đ ộ chót kiếm khí rít lên nghe d è o d é o như tiếng xé lụa nghe đinh tai quỳ t h ấ y mãnh liệt có một không hai trên đời lão già mặc áo cẩm bào đồng thời phóng chưởng lẫn chỉ mà phải lùi lại ba bước liền trông thấy hoang mang ngô cương ra chiêu nữa rồi biến thế nhanh như điện chớp xoài lại đánh minh chủ p h ụ nhân p h ụ nhân kêu ối lên một tiếng rồi lùi lại đến hơn cả trượng b ã i d à i của bà ta máu tươi tuôn ra không ngớt lão già mặc áo cẩm bào thòng tay xuống rồi đứng s ử n g ngô cường lại xoài kiếm tấn công lão già mặc áo cẩm bào lúc một quan của chàng tiếp xúc với tia mắt của lão b ó n g chàng cảm thấy tâm thần chấn động ý chí hồ đồ thành kiếm trên tay mới phóng ra nửa vời bỗng dừng lại lão mặc áo cẩm bào k h o á t lên một tiếng rồi phóng chưởng đánh vào trước ngực của ngô c ư ờ n g sau tiếng binh là tiếng rú khủng khiếp g i a n g lên ngô c ư ờ n g h ọ c máu tươi ra như tên bán rồi té ngồi xuống đất lão già mặc áo cẩm bào bật lên tiếng cười đanh ác lão lại giơ chưởng lên toàn đánh xuống đỉnh đầu của ngô c ư ờ n g m ì n h chủ phu nhân vội l à lên thái thượng xin h ã y khoan hạ thủ lão mặc áo cẩm bào lên tiếng hỏi tại sao vậy minh chủ phu nhân thản nhiên đáp tạm thời cần lưu gã sống vì những bí mật chưa phanh phui ra được đồng thời ta dùng gã làm con tin để bức bách những kẻ cùng phe ghế gã phải y theo một phép lão mặc áo cẩm bào ngắt lời nói gã này công lực thật là g â y g ố n ta phải phế bỏ cánh tay mặt của gã mới được minh chủ phu nhân lên tiếng nói thái thượng nói phải đó mụ chưa dứt lời đã vọt mình lại dựng bàn tay lên như là một lưỡi đao nhằm chặt xuống cánh tay mặt của ngô c ư ờ n g giữa lúc nguy cấp tựa ngàn cân treo sợi tóc b ó n g một giọng hát thê lương ai q u á n cất lên ly biệt rồi sinh tử b ă n g k h u â n tình chưa hết ý chưa quên minh chủ phu nhân nét mặt biến đổi bất giác mụ thu chưởng và kêu lên tiếng hát trên hồ ma lão mặc cẩm bào cũng cả kinh thất xác hỏi sao tiếng hát này lại xuất hiện ở nơi đây chứ đó là một chuyện chưa từng có cũng chưa bao giờ nghe qua phải chăng sư muội giữ lấy thằng nhỏ này để lão phu đi điều tra xem sao lão chưa dứt lời thì đã lướt mình đi như là một luồng khói l ầ n thần k h i của ngô cương đã hồi tỉnh lại được một chút tiếng hát cũng khiến cho chàng chấn động tâm thần và tự hỏi chẳng lẽ công chúa hồ ma xuất hiện trên chốn giang hồ sao khúc hát này ta nghe quá quen thuộc đã thuộc lào từng câu từng dần song lắng tay nghe kỹ thì có chỗ không giống lắm ai đã mô phỏng tiếng hát trên hồ ma đối phương lại có mục đích gì phải chăng công chúa hồ ma tái xuất trên giang hồ nhân tâm tình biến đổi mà giọng hát cũng biến đổi theo m ì n h chủ phu nhân lại đưa tay ra n h ằ m chụp lấy ngực của ngô cương lão mặc áo cẩm bào vừa rồi phóng t r ư ở n g ra tương đối là m ả n h liệt nếu là người khác thì đã bỏ mạng rồi chàng phản kháng nhưng nội lực phân tán không đề tụ lại ngay trong nhất thời chàng chỉ d ư ơ n g mắt lên mà nhìn bàn tay của thiếu phụ chụp xuống bỗng một tiếng quát chói tài vàng lịch dừng tay minh chủ phu nhân nghe tiếng quát g i a n g lên không khỏi giật mình bất giác lùi lại một bước dài hai mụ lão ẩu bốn thiếu nữ cung trang lơ lửng xuất hiện ngô cường hé mắt nhìn t r m bất giác ở trong lòng xúc động vô cùng hai mụ lão ẩu này rõ ràng là hai trong bốn vị trưởng lão ở u linh địa cung mấy vị trưởng lão này đã có ơn trúc cho chàng một trăm năm công lực còn bốn thiếu nữ cung trang chính là bốn t r ồ n g tám cô ở dưới trướng của u linh phu nhân ngô cường lúc này tự hỏi tại sao bọn này xuất hiện ở nơi đây tiếng hát vừa rồi phải chăng là bọn họ hí lộng quỷ thần để dẫn dụ cho lão già mặc áo cẩm bào chạy đi bãi quỳnh ta là tống d u y bình mất tích có liên quan gì đến địa cung hay không minh chủ phu nhân cất giọng run run rồi hỏi các vị là cao nhân phương nào mụ già lạnh lùng đáp t h ì ngọc nương n g ư ờ i đã ngang nhiên làm minh chủ phu nhân rồi ư minh chủ phu nhân thi ngọc nương bị đối phương nói toạt ra lai lịch trong lòng của mụ chấn động mụ kinh hãi hỏi lại tôn giá là ai một mụ già lên tiếng đáp người không nhận được ta thì thôi minh chủ phu nhân lên tiếng hỏi ý tôn giá muốn điều gì mụ già đáp ta đến đây lấy người minh chủ phu nhân lên tiếng hỏi tôn giá định lấy ai mụ già trỏ vào ngô cương và đáp gã này thì ngọc nương cười nhạt rồi hỏi t ồ n giáo có biết gã này là ai không vậy mụ già hỏi lại người bảo gã là ai minh chủ phu nhân lên tiếng đáp gã là một tên trọng phạm của võ m ì n h mụ già lên tiếng hỏi hai chữ trọng phạm đo giải thích thế nào đây thi ngọc nương hỏi lại các t ồ n giáo muốn chống đối với võ m ì n h chăng mụ già kia tiếp lời có thể như vậy thi ngọc nương hai hơn hết là n g ư ờ i lập tức rời khỏi nơi đây hiện giờ lão thân chưa có muốn giết n g ư ờ i t h ì n g ọ c nương sửng sốt hỏi giết bản n h â n ư đâu có dễ vậy mụ kia dằn vọng đừng để lão thân biến đổi chủ ý nha bây giờ thần trí của ngô cương đã hoàn toàn tỉnh táo công lực của chàng cũng đã hồi phục chàng liền đứng p h á t dậy mụ già nói trước cất tiếng hỏi chàng tiểu tử n g ư ờ i không bỏ vậy mà đi ngay được ư ngô cường rất đ ổ i nghi ngờ chàng tự hỏi phải c h à n g đối phương vì muốn cứu ta mà xuất hiện ta đã bôi mặt cải trang sao bọn họ còn nhận ra được chàng nhớ tới sự cự hôn ở địa cung liền cảm thấy có điều b ả n lẽn chàng toan nói mấy câu cảm ơn nhưng nghĩ lại rồi không nói nữa chàng giả giờ làm người hồ đồ cúi xuống lượm thanh phủ kiếm ở dưới đất rồi m ặ t lộ sát khí nhìn thi ngọc nương mụ già lớn tiếng quát tiểu tử đi lẹ lên ngô cương nghe mụ dục biết là tất có duyên cớ đồng thời lòng của chàng nóng nải về vụ bái huynh tống duy bình không hiểu sống chết ra sao hay lạc lõng nơi đâu chàng liền tra kiếm vào vỏ nhìn hai mụ già chắp tay rồi trở g ó t lướt đ i minh chủ phu nhân thi ngọc nương không dám hành động gì mụ biết là sức của mình ngăn cản một sách quyết nhị kiếm còn chưa nổi huống chi lại thêm sáu nhân vật khổng lồ không rõ lai lịch nhưng khi nào mụ lại chịu cam tâm bỏ qua liền nhìn mụ già trầm g i ọ n g rồi hỏi tôn g i á chắc cũng là người có danh hiệu hơn một mụ già lên tiếng đáp có chứ người hỏi vậy là thừa rồi đó thiên ngọc nương lại hỏi tôn g i á không dám nói ra là nghĩa làm sao mụ già đáp bây giờ chưa phải lúc lão thần tạm cáo biệt sau này còn có việc tái ngộ mà dứt lời mụ vẫy tay một cái rồi trở gót thi ngọc nương lặn g người ra ngăn cản rồi nói t ồ n g i á không nói rõ danh hiệu thì không được đi mụ già quát mắt lên rồi hỏi thứ người như ngươi mà lưu được lão thần ư chưa dứt lời không hiểu mụ già đã dùng thân pháp gì mà người đã băng ra ngoài mấy trượng còn một mụ nữa và bốn thiếu nữ cũng lướt đi luôn cả sáu người như hồn ma bóng quế thoáng một cái thì đã mất hút rồi t h i n g ọ c nương hằn g học dậm chân rồi chụm môi rít lên một tiếng còi dài lanh lảnh từ đằng xa có tiếng vọng lại bất tất phải làm thế bọn nanh v ú t của ngươi đã về chầu mổ mổ hết rồi t h i n g ọ c phượng bỗng s á m ngắt cả mặt đứng đơ người ra chân tay rung lên bần bật một bóng người lướt nhanh tới hiển nhiên là lão m ặ t cẩm bào lão kinh ngạc hỏi ồ gã kia đâu rồi thi ngọc nương đáp có người đến cứu đưa đi mất rồi lão mặc áo cẩm bào sửng sốt hỏi ai vậy thi ngọc nương đáp hai mụ già và bốn thiếu nữ không rõ lai lịch mụ già mặc áo cẩm bào lên tiếng hỏi chẳng lẽ sư m ụ ộ i thi ngọc nương ngác lời bản lãnh đối phương thật là ghê gớm tiểu mụi không ngăn cản được lão mặc áo cẩm bào lên tiếng d i ụ c vậy chúng ta phải rượt theo ngô c ư ờ n g chạy đi được chưa được bao xa thì hai mụ già và bốn thiếu nữ đã r ợ c đến nơi một mụ già lên tiếng nói tiểu tử người hãy đi theo lão thần đây ngô c ư ờ n g không nói gì chỉ gật đầu dừng bước nhường cho đối phương đi trước rồi chàng theo sau đoàn người ra khỏi khu rừng cây đến một vùng q u a n g i ả c o một cây cao ngập đầu người hai mụ già và bốn thiếu nữ chui vào trong bụi rậm ngồi xuống không nhúc nhích ngô cường chẳng hiểu ra làm sao cũng làm theo như họ bảy người vừa ẩn thân xong thì hai bóng người từ phía xa xa chạy như bay tới hiển nhiên là thái thượng hổ pháp mặc áo cẩm bào và minh chủ phu nhân thi ngọc nương hai bóng người mất hút rồi hai mụ già và bốn thiếu nữ liền đứng dậy một mụ nhìn ngô cương vẫy tay rồi nói lại đây chúng ta đi vào rừng bảy người trở gót chạy đến gian rừng thì thấy vô số xác chết nằm lăn ra đó vào trong rừng được mấy trượng hai mụ già dừng bước lại bốn thiếu nữ cung trang cũng tự động giải tán bọn giám thị bên ngoài rừng cũng thản mát đi một chỗ hai mụ già vẻ mặt cực kỳ khó coi còn ngô cương trong lòng rất là thắc mắc mụ lớn tuổi nhất cất giọng lạnh lùng rồi hỏi ngô cương ta thật không ngờ ngươi là hạng người hư đốn đến như thế ngô c ư ờ n g chấn động tâm thần vì chàng đã cải trang mà sao đối phương vẫn còn nhận ra được giọng nói của mụ có vẻ hết sức là bất mãn là vì lẽ gì t r ầ n tướng đã bị bộc lộ chàng chẳng thể giả ngay giả dạy được nữa liền xá dài dạ và nói dặn bối xin h bái kiến hai vị trưởng lão hai mụ già chỉ h ừ một tiếng chứ không trả lời ngô c ư ờ n g lại hỏi hai vị có điều chi chỉ d ạ y mụ lớn tuổi nói ngô cương n g ư ờ i hãy nghe đây bọn lão thân d â n lệnh c ủ a phu nhân đến lấy cái đầu trên cổ của n g ư ờ i đ ó ngô cương toàn thân run bắn lên rồi lùi lại ba bước chàng hỏi lại hai vị d â n lệnh phu nhân đến đây để lấy đầu giảng bối ư mụ già c ấ t giọng lạnh như b ă n g đáp đúng thế phu nhân đã hối hận là đã đem trăm năm công lực ban cho n g ư ờ i ngô cương lên tiếng hỏi tại sao vậy mụ già lên tiếng đáp cái đó tưởng ngươi đã hiểu rõ rồi ngô cương nói dặn bói không hiểu gì cả cụ già nói ngô cương ban đầu phu nhân nghĩ đến đạo đức của lệnh tiên tôn mà phá lệ giúp cho ngươi trăm năm công lực mục đích của phu nhân là hy vọng ngươi báo được mối thâm cừu cho mau lẹ ngờ đâu ngươi chỉ là một khúc gỗ hủ nát không điêu khắc được hay một bức tường nhà vệ sinh dơ bẩn hết chỗ nói mà lại giúp cho ngươi làm điều tàn ác ngô cương lúc này nói g i ả n bối đã làm chuyện gì tàn ác mụ già sẵn giọng nói ngươi còn muốn cãi nữa hay sao ngô cương nghĩ thầm đây chắc là u linh phu nhân vì chuyện của mình c ử tuyệt hôn sự vơi u linh công chúa mà nghĩ ra cách này chăng chàng liền cười nhạt và nói khi đã muốn khép tội thì nói thế nào mà t r ả được g i ả n bối tự xét thì ngay cả đến đời này cũng chưa bao giờ là một chuyện gì mà trái với lương tâm mụ già tức giận hắn giọng rồi lên tiếng nói tiếp ngô cương người nói vậy là nghĩa gì h ế ngô cương lên tiếng đáp chẳng có ý nghĩa gì hết giảng bối chịu ơn của phu nhân tất đền đáp còn bảo giảng bối rằng mụ già ngắt lời nói phu nhân ghét kẻ làm ác như cựu thù nhất là kẻ đó phu nhân đã đem lòng quan thiết thì ngươi cũng chẳng chịu để cho làm càng làm bậy như vậy ngô cương lên tiếng nói xin cho biết giản bối đã làm càng làm bậy ở chỗ nào mụ già cũng thét lên nói việc người hạ sát hai thiếu nữ ở trong lữ quán chẳng lẽ còn q u a n uổng nữa hay sao ngô cương tưởng chừng như đã bị nghẹt thở té ra vì cái vụ kỳ án này mà xin chuyện chàng định thần rồi cất giọng trầm nói vụ này thật là q u a n g uổng cho giảng bối vô cùng mụ già lên tiếng nói q u a n g uổng ư ngô cương đáp giảng bối bị người ta ám toán rồi mắc mưu gian g của họ mụ già hỏi cái đó tự miệng của người đặt ra có phải không ngô cương đáp một lời của giảng bối bằng chính vạc lòng này có quỷ thần soi xét nếu tiền bối không tin thì giảng bối cũng chẳng biết nói làm sao hơn nữa mụ già lúc này nói hai chúng ta đây chỉ biết làm theo mệnh lệnh của p h ụ nhân thôi ngô cương hỏi tiền bối không cần phân biệt phải trái hay đúng sai hay sao mụ già lên tiếng đáp chứng cớ đã rành rành rồi ngươi còn chối cãi gì nữa ngô cương ngắt lời g i ả n bối thỉnh cầu bái kiến p h ụ nhân để giải thích chuyện này mụ già lên tiếng nói p h ụ nhân chỉ muốn nhìn thấy cái đầu của ngươi mà thôi ngô cương không nhẫn nại được nữa lên tiếng chống cự tại hạ mình đeo thù sâu d ạ n g bể mối thù này không báo được chờ khi nào chuyện xong rồi tại hạ tự mình đến địa cung để dân nạp thủ cấp cho phu nhân mụ lão ấu thứ hai tương đối ít tuổi hơn tiến g lại gần cất giọng âm trầm rồi nói ngô cường phu nhân xử sự rất là công minh Dù quyết án tại võ lâm đệ nhất bảo phu nhân sẽ xử trí cho ngô cường trợn mắt lên nói Dù này giảng bối không để mượn tay bất cứ người nào được mụ kia lên tiếng đáp cái đó n g ư ờ i không thể tự ý rồi ngô c ư ờ n g ngắt lời hiện giờ giảng bối chưa muốn mất cái đầu này mụ kia gạt đi nói rườm lời vô ích một là ngươi phải tự quyết hay là để lão thân động thủ đây ngô c ư ờ n g cất giọng the thé đáp giảng bối đã tỏ lòng tôn kính phu nhân cùng hai vị trưởng lão xin đừng bắt buộc giảng bối phải đ ắ c tội mụ già ngắt lời nói người cứ việc ra tay tự vệ đó là quyền lợi của ngươi ngô cương lúc này đáp nhiệt vị quyết tâm lấy đầu của giảng bối ư mụ già lạnh lùng đáp dĩ nhiên là thế mệnh lệnh của phu nhân há phải là trò đùa sao ngô cương hững hờ nói đã vậy đừng trách t à i hạ vô lễ mụ già lại giục vậy người rút kiếm ra mà chuẩn bị bảo vệ đi ngô cương đang kích động vô cùng b ó n g chàng lạnh lùng trở lại ý nghĩ thầm mình có trách là trách kẻ bài ra mưu gian kế độc này tuy mình hoàn toàn vô sự nhưng nếu mình xuống tay tỷ đấu với người của địa cung thì lại là một hành động bất trí không nên làm âu là mình hãy bỏ đi việc gì rồi cũng có ngài sẽ phanh p h ô i ra được trong đầu của chàng lúc này xoay chuyển những ý nghĩ ngông cuồng thoáng qua một lúc rồi lên tiếng đáp thưa nhị vị xin nhị vị về p h ú t bẩm lại với phu nhân rằng giảng bối trong thời gian ngắn sẽ báo cáo xong từng tận dứt lời chàng giọt mình nhanh đi như một làn điện c h ế t thần pháp của chàng mau lẹ nhưng hai mũ lão ẩu càng nhanh lẽ hơn chẳng kém gì h a i luồng kình khí âm nhu bắt chàng phải dừng ngay lại một mụ lên tiếng nói ngô cường ngươi đừng đánh bài t ẩ u nhé không có thoát được đâu ngô cường sẵn giọng nói c h ắ đường đường là dòng dõi của võ thánh chạy đi mà không được chẳng quá ra là hèn kén lắm hay sao nhắc đến tồn hiệu của phụ thân ngô cường kích động muôn phần chàng rút thanh phụng kiếm ra đánh soạt một tiếng mắt phóng ra hai tia hàng hoang lạnh lẽo chàng nói bằng một giọng hết sức là xúc động g i ả n b ố i vì cảm ơn đức của phu nhân mà không muốn giao thủ cùng nhị d ị mụ già gạt đi nói ngươi đừng lẽo mép nữa ngô cương nói g i ả n b ố i đã hết lòng hết dạ mà hai d ị cứ bức bách hoài thì đừng trách g i ả n b ố i là kẻ vô tình bạc nghĩa một trong hai mụ già hô lên tồi trưởng đây mụ phóng ra một phát trưởng quyền diệu và kỳ bí phi thượng ngô cương đáp g i ả n b ố i x i n lấy lễ để nhượng nhị d ị một chiêu chàng vừa nói vừa thi chuyển thân pháp kỳ vị của yêu dương băng mình tránh khỏi lão ẩu cười n h ạ mụ không thu thế trưởng về rượt tới như bóng giới hình dường như mụ đã hiểu rõ thân pháp của ngô cương nên vẫn đoạt được tiên thơ ngô cương lại né tránh mà trưởng phong vẫn rượt theo t h ấ y mạnh như dao cắt thịt binh một tiếng v à n g lên thân hình của ngô cương loạng c h o ạ n đi một cái mụ già cũng bị l u ồ n cương khí hộ thân của đối phương hất lùi lại hai bước ngô cường hồ l ệ n h tiếp kiếm chiêu đồng thời chàng ra một chiêu thám q u a kiếm pháp phản kích lập tức mụ già thứ hai liền quát lên một tiếng phóng chưởng từ mé bên đánh xéo lại ngô cường biến đổi thế kiếm đánh tạt ngang nhưng mụ già cũng đã thoát ra khỏi phạm vi l u ồ n k i ế m quan một trường ác đấu kinh tâm động phách bắt đầu đã khai diễn hai mụ già tóc bạc phơ thân hình nhanh như quỷ mị nhằm những chỗ sơ hở đánh vào mụ này lùi lại mụ kia tiến lên cùng nhau phối hợp bóng chưởng liên tiếp không có chút nào sơ hở hai mụ quyết chí hạ sát ngô cương nên v ẫ n đủ mười thành công lực để phát chiêu cực kỳ lợi hại bên phía ngô cương vẫn nghĩ đến ơn đức của địa cú nên g n thủy chung chàng vẫn không hạ độc thủ vì thế mà chàng không phát huy được lực lượng của kiếm hoạt đến nơi đến c h ỗ chỉ trong chớp mắt hai bên đã qua lại hơn mười mấy chiêu ngô cương vừa bị lão già mặc áo cẩm bào đánh cho một đoàn công lực của chàng tuy đó hồi phục nhưng thương thế vẫn còn chưa hoàn toàn bình phục chàng cảm thấy trên ngực và dưới bụng ngấm ngầm đau vì tình thế bắt buộc nếu chàng không bị đối phương đánh chết thì chàng phải ra tay hạ sát đối thủ ngô c ư ờ n g nghĩ như vậy hắn giọng một tiếng g i ậ n mười hai thành công lực vào thanh phụng kiếm rồi đột nhiên phóng ra xăm tiếp theo là tiếng r e n ư hử bóng người lùi ra xa một mụ lão ẩu đã bị rách áo ở trước ngực vết thương đỏ lòm ngô c ư ờ n g ở trong l ò n g vẫn không muốn hạ sát thủ t r à n g đứng ngẩn người ra ở đương trường hai mụ già mát đỏ ngậu mái tóc bạc dựng đứng trả lên t r o n g rất là khủng khiếp hai mũ đưa mắt nhìn nhau bốn trưởng đồng thời đưa lên một luồng âm phong xô ra ngô cường biết ngay là nguy rồi chàng giơ tay kiếm lên chưa kịp phóng ra thì một luồng hơi lạnh kỳ quái đã đâm thấu vào sương khiến cho chàng đ a u q u a mắt nhứt chân đứng không vững ngã ngay xuống đất chàng lẩm bẩm phen này chắc phải chết đây là âm c o n làm cho mê người của u linh mô n chàng còn đang ngẫm nghĩ thì đã mất đi tri giác giả tỷ chàng còn có lòng giả lan x o á i thì hai mụ già chẳng còn cơ hội nào để thi triển âm tôn g khi thần trí hồi tỉnh lại ngô cương sờ lên cổ bỗng b ă n g k h u â n tự hỏi ta chưa chết h ư một thanh âm trong trẻo nhưng khá lạnh lùng khiến người nghe phải sợ run lên rồi cất lên nói phải rồi n g ư ờ i chưa chết mà cũng chẳng khác chi đã chết rồi ngô c ư ờ n g khi h ả i trở m ì n h trong lòng của chàng run sợ trước mặt của chàng hai bóng người đứng sững hiển nhiên là chủ t ì của thiếu nữ áo lụt đẹp như thiên tiên chàng đứng p h á t dậy r a kiếm vào v ỏ trong lúc chàng thẳng thốt chàng không biết nói thế nào cho phải trong khách điếm đối phương đã dứt áo bỏ đi mà sao lại xuất hiện ở c h ỗ n này để cứu chàng rồi chàng lẩm bẩm không phải mình đã hai lần thay đổi sắc mặt rồi chàng còn đang suy nghĩ thì thiếu nữ áo lục đã lên tiếng trước ngô c ư ờ n g không hiểu cái mạng của n g ư ờ i lớn hay là hay là làm sao nàng không nói nữa ngô c ư ờ n g kinh hãi đứng thổ mặt ra rồi tự hỏi chẳng lẽ đối phương nhận ra mình rồi ư nếu vậy thì thật là đáng sợ chàng cất tiếng ngập ngừng rồi hỏi sao c ô nương nhận ra được tại hạ vậy thiếu nữ lên tiếng đáp dù ngươi có biến thành cục thang cũng không qua mắt được ta đâu ngô cương lên tiếng hỏi có phải cô nương đã, đã cứu tại hạ thoát khỏi bàn tay của hai bà già kia thiếu nữ lên tiếng đáp không thể gọi là cứu được vì ngươi vẫn chưa thoát khỏi tử nạn mà ngô cương hỏi cô nương nói vậy nghĩa là sao thiếu nữ hỏi lại ngươi có nhớ là ta đã bảo một ngày kia ta sẽ giết ngươi không hả ngô cương nhăn nhó cười đáp tại hạ xin trịnh trọng thanh minh một lần nữa là vụ quyết án đó không phải do tại hạ gây nên thiếu nữ lên tiếng hỏi người nói vậy mà ai tin được chứ ngô cương đáp cô nương đã không tin thì tại hạ nói rách đầu lưỡi cũng vô ích cô nương đã biết rõ lai lịch của tại hạ thì nên nghĩ đến tại hạ xuất thân đã gặp phải những điều đau khổ như thế nào thật là những chuyện khiến cho quỷ thần cũng phải căm phận thiếu nữ lên tiếng h ỏ i người mà sống được đến ngày nay có lẽ cũng vì nguyên nhân đó nhưng ngô cương hỏi lại nhưng làm sao thiếu nữ lên tiếng đáp ngươi hãy chờ sự thật chứng minh đi ngô c ư ờ n g khẳng t h á i nói cô nương ơi đây là một âm mưu rất ác độc mục đích là để quỷ v i ệ t t à i hạ t à i hạ xin thầy rằng sẽ truy cứu cho ra kẻ chủ mưu quỷ quyệt này và sẽ có ngày phúc đáp với cô nương thứ nữ áo lục sắc mặt thay đổi mấy lần nàng c ấ t g i ọ n g buồn buồn rồi nói ta là mộ dung quyển nhi ngô c ư ờ n g cảm thấy mình được nàng sủng ái một cách đặc biệt là cho biết rõ tên họ chàng cất giọng run run rồi nói ôi mộ dung cô nương trong lòng của chàng t ự hồ nải ra một ý niệm kỳ dị thiếu nữ thần bí này tự giới thiệu phương danh là một điều mà chàng không bao giờ nghĩ tới chàng tự hỏi nàng biết lai lịch của mình rồi nàng ra tay d i ệ n t r ở cho mình hai lần nàng lại t á c h hành vi của mình là nghĩa làm sao thiếu nữ này dù có thủ đoạn ghê gớm chàng cũng không hoài nghi ở chỗ dụng tâm của nàng vì nàng quá đẹp nàng đẹp đến đổi khiến cho ai nhìn thấy cũng phải điên đảo thần hồn bỗng nhiên thiếu nữ ngỏ lời từ biệt quý thính giả thân mến quyết y kỳ thư phần thứ mười bảy của tác giả trần thanh vân đến đây tạm dừng mong quý vị bấm vào nút đăng ký s u b s c r i b e để theo dõi tiếp phần mười tám trong chương trình kế tiếp 誕生日。